Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Tâm linh Khi Vọng trở về nhà sau lễ an táng mẹ mình Anh vẫn tiếp tục nhận được những cú điện thoại y như lúc trước Đầu dây bên kia vẫn không có người lên tiếng Mà chỉ có tiếng thở dài Có hôm Vọng còn nghe rõ cả tiếng khóc nữa Mà giọng khóc nó rất quen Bảo Ngọc Hiện tượng đó cứ tiếp diễn mãi Khiến cho Vọng ngày càng bơ phờ Do mất ngủ và lo lắng Cho đến một hôm Hằng phát hiện ra anh trai mình Đang chạy ngoài đường Làm nhảm kêu tên vợ Rồi một cách ngẫu nhiên Anh ta đi thẳng tới chỗ Tăng nghi quán bữa trước Và Vọng quỳ ở đó Cho tới lúc ngất xỉu đi Từ đó Vọng trở thành người mất trí Suốt ngày cứ ngồi trước máy điện thoại Nhưng nghe tiếng điện thoại reo Là anh ta lại hốt hoàng la hét om sọng. Người ta bảo rằng vọng đã bị những hồi chuông điện thoại hớp mất hồn rồi. Và anh ta sẽ mãi mãi như vậy thôi. Bởi có trong trạng thái như thế thì anh ta mới nghĩ là mình đang được ở bên Bảo Ngọc. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.